các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nào là cặp ngà voi to bằng ba người lớn đứng xếp hàng gần chục bộ da cọp, da báo trải thảm rồi đặt lên trên chiếc ghế lớn giữa phòng. chắc đây là ghế của chủ nhân ngôi nhà đây mà mình dụ thầm. đang mải ngắm n g h ĩ a thì ở phía sau vang lên tiếng nói hai vị đường xa xa xôi ghé tới chỗ tôi. chắc hẳn không phải là để ngắm đồ chứ? Thầy lĩnh và mình đồng loạt đứng dậy trước mặt hai người là một người đàn ông chừng hơn sáu chục tuổi, theo sau ông ta là ba người hậu c ậ n Dạ thưa thầy, tôi ở dưới năm căn, nghe tới tài nghệ của thầy bảy đã lâu, nay nhà có chút chuyện nên n ặ n lội tìm đường lên đây để gặp thầy. Người đàn ông kia nhìn thầy lĩnh từ đầu đến chân rồi nào mà nụ cười lớn. cảm ơn tôi cảm ơn ông ngồi đi mà ông tên họ là chi để tôi tiện bè xưng hô dạ thưa thầy tôi tên là lĩnh ở dưới năm căn người ta gọi tôi là ông bá hộ lĩnh nói thiệt với thầy ruộng đất dưới đó c ỏ bay t h ẳ n g cánh tôi còn mấy chục cái dinh thự dài rác khắp đất lục tỉnh này nữa đây là minh con trai tôi nghe đến đây thì sắc mặt người đàn ông kia thay đổi đột ngột ông ta tay bắt mặt mừng rót một ly trà nóng mời thầy lĩnh mời ông uống ly trà ha ha ha ha chẳng hay việc ông muốn nhờ tôi là gì ông nói đi tôi sẽ làm hết khả năng của mình thầy lĩnh đặt ly trà xuống bàn c h ậ m ngâm nói chẳng là tôi có đứa con gái chị của thằng này đấy nó không may bị bệnh mà chết sớm tôi nghe người ta nói là đứa con đầu mà chết thì dễ ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn, không giấu gì thầy. t ù i kẻ thù cũng không phải là ít, nên tôi sợ bị người ta thừa cơ mà hãm hại. Có người chỉ tôi lên đây tìm thầy cũng vì đời đồn thầy giỏi việc này nhất. c ặ m mắt người đàn ông kia lóe lên, ông ta bội vã, n h ư muốn đánh rơi cả cái bình trà trên tay xuống. Thật quý, thật vinh dự quá, thật vinh hạnh quá. cảm ơn ông đa tới tận đây chuyện này đơn giản lắm tôi giúp một cây một chứ m ấ y thế tiểu thư chết lúc nào ông đa chôn cất chưa chưa nó mới chết hôm qua tôi là đành chạy lên đây tìm thầy ngay cũng không dám chôn cất chị sợ phạm phải điều cấm kỵ người đàn ông kia chắp hai bàn tay lại coi bộ vui s ư ơ n g lắm đ ú n g đ ú n g ông làm như thế là c h i phải vậy thì việc dễ dàng rồi. bây giờ tôi sẽ coi ngày giờ chôn cất cho tiểu thư nhà ông. ông về cứ làm theo tục lệ chôn cất bình thường. nhưng mà nhớ là nhất định phải làm cho tôi một chuyện thì đại sự mới thành công. chuyện chi thầy cứ nói. tôi cần ông cắt cho tôi một ít tóc của cô để tôi tiến hành làm phép hộ trì cho gia đình ông. chỉ cần như vậy thôi h ả thầy. đúng rồi. trước mặt là như thế sau này tôi sẽ dặn dò thêm ông cứ về làm theo đúng như lời tôi dặn là được cái đó thì đơn giản nhưng mà cắt xong thì khi nào sẽ đem cho thầy ông cứ đem càng sớm càng tốt mà nhất định là phải đích thân ông đem lên đấy vì tôi còn có việc phải căn dặn ông nữa cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc hai người cáo từ ông thầy bảy mà ra về ông ta tiễn hai người ra tận cửa đến lúc chiếc xe ngựa đi mất hút thì mới thôi mà quay trở vào nhà trước khi vào ông ta cười to một c h n g <cười> trời giúp ta rồi trời giúp ta rồi <cười> sư phụ <cười> thật không ngờ hắn ta lại bị mắc lừa dễ dàng như vậy mà không hề có một chút đề phòng nào cả thầy lĩnh gật gù hắn ta không còn lựa chọn nào đâu, tài vận nhà ông tư hào đã cạn, nên hắn mới dùng hồn của nam nhân để duy trì cái ngài kia, đợi tìm được người mới đó. chúng ta tới đúng lúc như vậy mà, ha ha, <cười> s ư p h ụ đóng vai ông bá hồ cũng giống lắm đấy. con nhiều lúc còn tưởng thiệt luôn mà. cảm ơn bộ đồ gấm của sư thúc nữa, ha <cười> ha. thầy linh lắc đầu n g u ệ n g u ệ tay cởi vội chiếc áo gấm ra rồi thay lại bộ bà ba quen thuộc mấy cái thư này mặc vào thêm n g ứ a ngay chứ sướng gì vì có việc cần đến nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net